tôi đã không mong đợi là quyển sách phổ cập lịch sử thời gian của tôi lại thành công đến thế nó đã được tờ sunday times ở london nêu trong danh mục sách bán chạy nhất trong bốn năm liền lâu hơn bất kỳ cuốn sách nào khác đặc biệt là đối với một cuốn sách về khoa học không dễ đọc cho lắm sau đó đã có nhiều lời đề nghị tôi viết quyển tiếp theo tôi đã từ chối bởi tôi không muốn viết chẳng hạn như Đứa con Nhưng quyển lịch sử thời gian được sắp xếp theo kiểu tuần tự trong đó các chương sau kế tiếp và phụ thuộc các chương trước về mặt logic điều này lôi cuốn một số bạn đọc nhưng lại làm số khác x a lầy vào các chương đầu và không thể tiếp tục với các chương sau hấp dẫn hơn ngược lại cuốn sách vũ trụ trong quản rẻ được trình bày theo dạng cây Chương trong ạ o cho theo thành thân cây để cho các chương sau tỏa thể bất t chương nhánh. chương nhánh khá nhau này và cây các Các độc có để sau kỳ lập với với dõi ì n n h tự à sau các c h ư ơ thân cây, chung cây, ứng với các lĩnh các với vực mỗi à tôi đang nghiên cứu hoặc suy nghĩ kể từ khi xuất Thời thể tranh một nhất Trong nghiên khi gian. hiện nghiên hiện đang động sửa nghĩ bản cuốn Như chúng lĩnh năng nay. hoặc cứu Lực bức vực cứu suy số vậy kể về m chương tôi cố gắng tránh cấu trúc kiểu tuần tự các minh họa và lời c h ú thích cũng là một cách khác để trình bày nội dung như trong cuốn lược sử thời gian có minh họa xuất bản năm một n và các đoạn văn ngắn được đóng khung cũng mở một con đường để đào sâu hơn vào một chủ đề cụ thể nào đó Năm 1998, khi lực Sử thời gian được xuất bản lần đầu, một lý thuyết cuối cùng cho mọi thứ dường như đã lấp ló phía chân trời. Vậy, tình hình đã tiến triển thế nào từ đó đến nay? Chúng ta đã gần đích hơn chút nào chăng? Như sẽ nói trong sách này, chúng ta đã tiến được một bước dài, nhưng con đường vẫn còn vẫn nói thông thường từ xưa, là đi mà hy vọng thì vẫn hơn là đến. một mọi một điểm mà 1998, khi kết thời thuyết cho thứ phía thế đích chút sách phía chưa thấy thúc. Theo cách hy thì cuối trời. dài, đi lực lý lấp ló là là được được bước trước sự sẽ xuất từ ta ta từ xưa đầu, đã đã đó đã đã Vậy và ở Lòng khát tôi muốn chia sẻ sự phấn khích của mình về những phân minh đang xảy ra và bức tranh về chân lý đang dần hé mở tôi đã tập trung thân thấy tiết của các công trình này quá kỹ thuật, nhưng tôi tin rằng các ý tưởng khái quát có thể truyền tải rằng cứu quá những lĩnh nghiên bản gần hơn. công này nhưng gũi vào vực mà khái cảm của các các có Si kỹ ý được đến bạn đọc bạn n mà k h ô giúp cần đến n h ề u hành trang toán học cho lắm. Tôi chỉ mong là mình đã thành là trang toán mong công. Tôi Tôi g được lắm. i đã đã đỡ rất nhiều khi viết quyển sách này và xin cảm ơn thomas hedtock và neil serer a về các hình vẽ các chú thích an n e harris và kitty ferguson đã biên thập bàn thảo chính xác hơn là xử lý các file máy tính bởi tôi viết tất cả bằng văn bản đ i ệ n tử và philip dan ở bmd l về các hình minh họa trên hết tôi cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi có được cuộc sống bình thường tốt đẹp để tiến hành các nghiên cứu khoa học nếu không có họ tôi đã không thể viết được cuốn sách này stephen h a w k i n g cambridge ngày 2 tháng 5, năm 2001 chương một lược sử thuyết tương đối e i n s t e i n đã đặt cơ sở cho hai lý thuyết nền tảng của thế kỷ 20 như thế nào thuyết tương đối tổng quát và thuyết lượng tử albert einstein người phát minh ra thuyết tương đối hẹp và thuyết tương đối tổng quát sinh tại um l nước đức năm 1879. n h ư n g những năm sau đó gia đình ông chuyển đến munich nơi cha ông là h e c man và chú là jacob có một sưởng điện nhỏ nhưng không thành công cho lắm albert không phải là thần đồng nhưng nếu nói cậu học kém ở trường thì cũng là nói quá Năm 1894, việc làm ăn của người cha thất bại và gia đình chuyển đến Milan. định trung Nhưng không đoán nhà trường, nên sau đó vài tháng cậu đã theo gia đình sang ý. Sau đó Einstein hoàn thành khoa học và tốt nghiệp trường khoa Zurich, ETS, năm làm mẹ 1894, 1900. việc và vài và bại gia lại thói gia Đại Zurich, của cha Cha cậu cho cậu học học. thích độc của cậu học học Bách sau Sau khoa Khoa thất hết theo quyết tốt ETS, để đó đã đó do ở ý. bản chất hay tranh luận và không thích quyền lực đã ngăn cản ông có mối quan hệ tốt với các giáo sư và ở trường không ai mời ông vào vị trí trợ giảng bốn là c o n đ ư ờ n g t r u y ề n t h ố n g để đ ế n với công việc m a n g tính h à n lâm thời đó. Hai đó. năm sau, cuối cùng ông cũng nhận được ông nhận một vị trí k h ô n g quan trọng tại p h ò n g đăng ký sáng ký chín ế Thụy Sĩ ở b t r o n gian g thời l à m công v i ệ c n à y năm 1905, ông đã viết ba bài báo đưa ông trở thành một nhà khoa học hàng đầu và khởi nguồn hai cuộc cách mạng về nhận thức hai cuộc cách mạng đã thay đổi sự hiểu biết của chúng ta về không gian thời gian và hiện thực khoảng cuối thế kỷ 19, các nhà khoa học vẫn tin rằng họ đã gần đạt đến sự mô tả đầy đủ về vũ trụ họ hình dung rằng không gian được lấp đầy bằng một môi trường liên tục gọi là et các tia sáng và các tín hiệu vô tuyến là các sóng trong et cũng giống như âm thanh là sóng áp suất trong không khí tất cả những gì cần thiết cho một lý thuyết đầy đủ chỉ còn là các phép đo kỹ càng về các thuộc tính đàn hồi của et mà thôi cũng vì mong muốn thực hiện các thí nghiệm như vậy phòng thí nghiệm jefferson ở trường đại học tổng hợp harvard đã được xây dựng hoàn toàn không cần các binh sắt để không làm nhiễu loạn các phép đo nhạy với từ trường Tuy nhiên, các nhà xây dựng đã quên xây nhiên, nhà dựng rằng, những các đã vào i ê n gạch m u nâu hầu đều nếu dùng để xây phòng thí nghiệm, cũng như hầu hết các công trình ở Harvard đều chứa một lượng rất lớn. Ngôi nhà vẫn được sử dụng đến ngày nay, mặc dù tại đây người ta vẫn chưa biết chắc nếu không rinh sàn xây đây đỏ để được Harvard dù thí hết chứa chưa chắc thì một sắt rất tại ta biết sắt t mỗi mặc các có ở sử n nhà viện g thư cuối ó thể h c ị được lượng c một trọng lượng là bao nhiêu. là Vào bao u thế kỷ đó sự chia rẽ về ý tưởng môi trường ete bắt đầu xuất hiện theo thuyết này ánh sáng truyền trong môi trường ete với tốc độ cố định nếu bạn chuyển động trong etr cùng chiều ánh sáng thì sẽ nhận thấy tốc độ ánh sáng thấp hơn so với trường hợp bạn chuyển động n g ư ợ c chiều ánh sáng thế nhưng một loạt các thí nghiệm nhằm kiểm chứng ý tưởng này đã thất bại chính xác và kỹ càng nhất là thí nghiệm của albert mickenson và edward m o r l e y thuộc trường khoa học ứng dụng case ở c l e v e l a n d bang ohio năm 1887. h ọ đã so sánh tốc độ ánh sáng của hai chủ tia thẳng góc với nhau do trái đất quay quanh trục của nó và chuyển động trên kế đoạn canh mặt trời Thiết bị sẽ dựa i với Mickelson hiện chuyển tốc độ và hướng khác được hướng nhau. Nhưng và đã không phát Molly trong ETA và và độ đã s s i khác trên h theo năm giữa hai chùm Ánh như chuyển e o ngày năm sáng dường như luôn luôn chuyển với cùng giữa và với tia. một tốc t độ o n trường g mọi t r hợp. Dựa trên thí nghiệm của m i c k e l s o n và moly nhà vật lý người ireland george fitzgerald và nhà vật lý người hà lan henrik d laurent đã gợi ý rằng các vật thể chuyển động trong et sẽ co lại và đồng hồ sẽ chạy chậm đi Sự có lại n à y c ũ n g n h ư sự chậm l ạ i của đ ồ n g hồ, chính là điều làm điều c h o c h ú n g ta đo được á n tráng h v ớ i c ù n g tốc đ ộ k h ô n g p h ụ thuộc h việc c vào ú n g c h u y ể n động như trăm h ế nào so với ETA. e linh r e n vẫn còn c o ETA là một vật chất có thật. Tuy là có i ê năm trong viết báo n bài 1905, einstein đã chỉ ra rằng nếu không thể nhận biết được sự chuyển động so với et thì khái niệm về et là hoàn toàn không cần thiết thay vào đó ông đề xuất tiên đề cho rằng các định luật khoa học phải là như nhau đối với mọi người quan sát chuyển động tự do cụ thể là họ phải đo được tốc độ ánh sáng như nhau không phụ thuộc vào việc họ chuyển động như thế nào tốc độ ánh sáng không phụ thuộc vào chuyển động của họ và như nhau theo mọi hướng tiên đề này đòi hỏi phải từ bỏ ý tưởng cho rằng có tồn tại một đại lượng phổ biến gọi là thời gian mà mọi đồng hồ đều đo được như nhau thay vào đó mỗi người quan sát sẽ có thời gian của riêng mình thời gian của hai người sẽ giống nhau nếu họ đứng yên so với nhau nhưng sẽ chênh lệch nếu họ chuyển động tương đối với nhau điều này đã được một số thí nghiệm xác nhận m ộ t trong các thí n g các h i ệ m n à y thấy cho hai đề ồ hồ n chính xác chuyển động vòng quanh g theo nhau xác ngược trái đất theo chiều ngược nhau, khi trở về đã chỉ anh i thời i g a k á c c nhau h đôi ú tanh Điều này có thể gợi này những có cho thể ý i m u ố sống lâu ơ n nên bay từ tây sang Đông, phận cộng nhiên nhau phần nhỏ này không bèn người ăn ăn hãng không. Tiên Einstein một máy thêm một một độ chút thì từ Tây tốc tốc trái đất. Tuy nhiên, sự sai khác nhau một phần rất nhỏ của được của khác của các của các khi phải hả vì gì vì bay bay bóp bữa quay sai dây sẽ sự sẽ đó đổi đó đề lại cho rằng các định luật khoa học phải như nhau đối với mọi người quan sát chuyển động tự do là nền tảng của thuyết tương đối c h ữ tương đối ngụ ý rằng chỉ có chuyển động tương đối mới là quan trọng vẻ đẹp và sự đơn giản của lý thuyết này đã thuyết phục nhiều nhà tư tưởng nhưng vẫn tồn tại nhiều ý kiến trái ngược e i n s t e i n đã lật đổ hai khái niệm tuyệt đối của khoa học thế kỷ 19 đứng yên tuyệt đối mà tiêu biểu là ete và thời gian tuyệt đối hay thời gian phổ quát mà mọi đồng hồ đều chỉ như nhau nhiều người đã không chấp nhận quan điểm này họ hỏi có phải như thế có nghĩa là mọi thứ chỉ là tương đối và không có tiêu chuẩn đạo lý tuyệt đối nào sự băn khoăn này còn tiếp diễn suốt trong những năm 1920 và 1930. t h ậ m chí khi e i n s t e i n nhận giải nobel vào năm 1921, lý do tuyên dương cũng chỉ là dành cho một công trình quan trọng nhưng tương đối thứ yếu theo ông đánh giá của ông vào năm 1905. sự tuyên dương đó không nói gì đến thuyết tương đối được coi là còn gây nhiều tranh cãi bản thân tôi hàng tuần vẫn nhận được hai ba bức thư nói rằng Einstein đã sai. Tuy nhiên, thuyết tương đối hiện nay đã được cộng đồng khoa học chấp nhận hoàn toàn, và những tiên đoán của nó sai. đối i Tuy thuyết đã đã được đã được khoa của học chấp k và ể một chứng trong vô số các ứng trong dụng. vô số m hệ quả rất quan trọng của lý thuyết tương đối là sự liên hệ giữa khối lượng và năng lượng tiên đề e i n s t e i n nói rằng tốc độ ánh sáng phải như nhau đối với mọi người quan sát hàm ý rằng không có gì có thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng sự thể là khi ta dùng năng lượng để tăng tốc độ của bất kỳ vật gì một con tàu vũ trụ hay một hạt thì khối lượng của vật đó sẽ tăng lên và cản trở sự tăng tốc hơn nữa. Tăng tốc một hạt đến tốc độ ánh sáng là điều không thể khối hơn ánh không vì điều lượng lên là được, cản nữa. đến sáng cần của và đó độ sẽ sự phương ả i có một năng l ợ lượng vô hạn. Khối lượng n hạn. năng g vô và Khối là ư t đương như được đúc như k ế trình t o n công thức nổi tiếng của Einstein,、e、bằng g thức của mc E b p h ư ơ này g Phương trình n có lẽ là phương trình duy nhất trong vật lý được chấp nhận rộng rãi một trong những hệ quả của nó là nếu nhân của một nguyên tử urani phân rã thành hai hạt nhân với tổng khối lượng nhỏ hơn một chút so với khối lượng của hạt nhân ban đầu thì sự ẽ giải phóng ra một việc này dẫn đến sự ra đời của dự án manhattan và kết quả là hai quả bom đã nổ ở hiroshima và nagasaki vào năm 1 9 t 5 một số người đã đổ lỗi về bom nguyên tử cho e i n s t e i n bởi ông đã phát minh ra mối liên hệ giữa khối lượng và năng lượng nhưng như vậy khác nào tra cứu newton làm cho máy bay rơi vì đã phát minh gia đình luật hấp dẫn bản thân e i n s t e i n không đóng vai trò gì trong dự án manhattan và đã kinh hoàng trước vụ ném bom này sau các bài báo mở đường năm 1905, danh tiếng khoa học của e i n s t e i n đã nổi lên nhưng mãi đến năm 1909, ông mới được mời giữ một cương vị tại trường đại học tổng hợp zurich khiến ông có thể rời phòng sáng chế tại Thụy、Sĩ. Hai rời tại ông sáng n có Sĩ. ă mặc sau, Sĩ Praha, quay chuyển ông đến Tổng nhưng năm 1912, lần này đã Đại Đức học hợp Thụy lại tới ETS. ở về vào m 1912, dù chủ nghĩa bài do thái tồn tại nhiều nơi ở châu âu thậm chí trong cả các trường đại học nhưng ông vẫn có một uy tín lớn trong giới hàn lâm các lời mời đến từ vienna và u l t r e c h nhưng ông đã chọn một vị trí nghiên cứu tại viện hàn lâm khoa học phổ ở berlin vì thoát được các nhiệm vụ giảng dạy trên h chuyển á n năm ông đến g 4 1914, b e l lâu, i hai i n con ông cũng đến. n và vợ và sau Tuy đó ít h sau m ộ t t h ờ i gian, c u ộ c chồng sống vợ t r ở nên lùng cụng. Và chẳng Và b anh o o lâu sau, vợ c ông quay trở t lại ụ y Sĩ. Mặc thăm có dù thỉnh thoảng ông g về i a đ ì n h nhưng cuối cùng hai vợ chồng cũng hai cuối vợ đã phải chia tay. sống a Elsa u đó đã Einstein em Berlin. Einstein cưới người em họ, Elsa, ở Berlin. Trên s thực tế, họ ở độc thân trong những năm chiến tranh không vương víu c h u y ệ n gia đình và có thể đây là lý do khiến cho thời kỳ này đem lại cho ông nhiều thành quả như vậy về mặt khoa học Mặc dù lý thuyết tương điều này không chỉ có nghĩa là có thể gửi các tín hiệu nhanh hơn ánh sáng điều bị cấm trong lý thuyết tương đối mà để nhận biết được thế nào là tức thời nó còn đòi hỏi phải tồn tại một thời gian tuyệt đối hay thời gian phổ quát mà lý thuyết tương đối đã bác bỏ và thay bằng thời gian chủ quan e i n s t e i n đã nhận thức được khó khăn này vào năm 1907 khi vẫn còn làm việc tại văn phòng đăng ký sáng chế tại bern nhưng mãi đến năm 1911, khi ở praha ông mới suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này ông đã nhận ra rằng có mối liên hệ khăng khít giữa gia tốc và hải trường hấp dẫn một người ở trong một hộp kín như một thang máy chẳng hạn k h ô nếu g rằng thang máy đứng yên trong trường tăng bằng trong không gian tự do. Tất nhiên, thời gian này là trước kỷ nguyên thể trái đất, tốc một tiên tự Tất thời trước Star Trek, do đó Einstein hấp hay nhiên phim nhị nói yên dẫn này đó được đ của của lửa máy do. do là là bị bộ kỷ n người trong thang máy hơn là trong một con một t máy là à vũ trái ụ Nhưng không thể tăng tốc hoặc rơi tự do mãi trong một thang thể hoặc tốc tự một do rơi mãi m y trước k h tai họa xảy ra. Nếu trái họa ra. xảy Nếu đất là phẳng thì nói quả táo rơi vào đ n g newton do lực hấp dẫn hay là do newton và bề mặt trái đất bị gia tốc lên phía trên là như nhau Tuy nhưng i ê n sự t ơ đương này giữa gia tốc và hấp dẫn dường như này dẫn giữa gia và tốc hấp khi ô n đúng g đ ố với m ộ trở t á i người đất tròn. Những h a i phía x u y ê n tâm đối c ủ a trái đất sẽ p h ả i bị gia t ố c n g ư ợ c c h i ề u n h a u n h ư n g vẫn ở cách nhau một khoảng không n đổi. h ư n g k h i q u a y trở l ạ i Zurich n ă m 1912, e i n s t e i n chợt nhận ra rằng sự tương đương sẽ là đúng nếu như hình học của không thời gian là cong chứ không phải là phẳng như trước nay mọi người vẫn tưởng ý tưởng của ông là khối lượng và năng lượng sẽ cuốn cong không thời gian theo một cách nào đó cần được xác định Các với ậ t thể táo tinh theo thẳng trong thời một trường hấp dẫn vì không thời như hoặc hành chuyển không nhưng chúng hấp không gắng động đường gian, đường uốn cong dẫn gian cong. quả các cố của là đi bởi bị vì v sự giúp đỡ của bạn ông là maxian g r o s s m a n einstein đã nghiên cứu lý thuyết về không gian cong và các mặt cong đã được george friedrich rieman n phát triển trước đó tuy nhiên rieman n chỉ nghiên cứu về không gian cong còn einstein nhận ra rằng không thời gian là cong Einstein và Grossman đã viết chung một bài báo vào năm 1913 đưa ra ý kiến rằng cái mà chúng ta coi là lực hấp dẫn chẳng qua chỉ là sự thể hiện của sự thật là không thời gian là cong tuy nhiên do sai sót của Einstein ông cũng là con người nên không khỏi mắc sai lầm họ đã không tìm ra được các phương trình liên hệ độ cong của không thời gian với khối lượng và năng lượng chứa trong đó Einstein tiếp tục nghiên cứu vấn đề này ở Berlin không bị các chuyện gia đình quấy dày và không bị ảnh hưởng nhiều bởi chiến tranh và cuối c ù nhưng g đúng đã tìm ra đúng các p ơ t r ì như đó vào năm 1915. Ông thảo năm Ông luận 1915. t ý ở n này với nhà toán g với David i học h l bản e Cottingen Hilbert Einstein. r trong trường ra trình trước t thời thăm tổng tìm một gian năm cũng những phương đó một cách độc lập vài ngày trước Einstein. Nhưng như học hợp hè cách đại vài mùa đã đó độc lập 1915, và b thân h i l b e r t thừa nhận công lao về lý thuyết mới thuộc về e i n s t e i n thuộc về ý tưởng liên hệ sự hấp dẫn với không thời gian của ông đó cũng là một đóng góp đối với một nhà nước Đức đổi ở thời trao thảo những kỳ mà những trao đổi và Lý u kiểu như vậy không bị quấy quốc sau ậ vậy n như không ngay cả trong thời gian chiến tranh. Nó hoàn toàn ngược năm khoa kỳ học thời thời cả lại với dày bị đó. l xã thuyết mới về không thời gian c o n g được gọi là lý thuyết tương đối tổng quát để phân biệt với lý thuyết khởi đầu không bao gồm là hấp dẫn lý thuyết tương đối h ẹ p nó được xác nhận một cách ngoạn mục vào năm 1919 khi đoàn thám hiểm anh đến tây phi quan sát sự bẻ c o n g ánh sáng từ một sao đi gần mặt trời trong thời gian có nhật thực Đây lý à và và mà một năm trực tiếp thấy thời thay nhất trong nhận thức của chúng ta về vũ trụ mà chúng ta từ viết trước bằng bị chứng không gian gian uốn cong nên lớn nhận chúng chúng đang sống kể từ khi Euclid viết cuốn hình khoảng 300 năm trước công nguyên. gây cho của Euclid sách Cơ của học khi sự điều đổi kể về vũ đó đã sở l 300 thuyết tương đối tổng quát của einstein đã biến không gian và thời gian từ một cái nền thụ động trong đó diễn ra các sự kiện thành những nhân tố chủ động tham gia vào sự vận động của vũ trụ điều này dẫn đến một vấn đề lớn hàng đầu của vật lý thế kỷ 21. vũ trụ chứa đầy vật chất và vật chất làm cong không thời gian khiến cho các vật thể rơi vào nhau e i n s t e i n thấy rằng các phương trình của ông không có nghiệm mô tả một vũ trụ tĩnh không thay đổi theo thời gian thay vì từ bỏ một vũ trụ vĩnh cửu mà ông và hầu hết mọi người vẫn tin vào ông đã sửa chữa c h ă p và các phương trình bằng cách thêm vào một số hạng gọi là hàng số vũ trụ làm cong không thời gian theo chiều ngược lại khiến cho các vật thể chuyển động xa rời nhau hiệu ứng đẩy này của hàng số vũ trụ có thể cân bằng với hiệu ứng hút nhau của vật chất và như vậy cho phép một nghiệm tĩnh mô tả vũ trụ đây là một sai s u t lớn của vật lý lý thuyết nếu e i n s t e i n vẫn kiên trì với những phương trình ban đầu của mình thì chắc ông đã tiên đoán được vũ trụ hẳn là đang giãn nở hoặc đang co lại có thể nói rằng khả năng về một vũ trụ phụ thuộc thời gian đã không được xem xét nghiêm túc cho đến khi các quan sát được thực hiện bằng k í n h thiên văn 100 i n c h trên đỉnh wilson vào những năm 1920. các quan sát này cho thấy những thiên hà khác ở xa chúng ta hơn thì chuyển động ra xa nhanh hơn Vũ tuy r trụ trụ. ụ đang đã để giữa gian. của a dãn nở, khoảng cách giữa các thiên hà ngày càng tăng lên theo thời gian. hiện này cần hàng tĩnh giải cách hà theo thời Phát thiết cho loại các có lời một bỏ sự cần thiết của hàng số s vũ trụ để có một lời giải tĩnh cho vũ n à e i nhiên s t e i coi n đã à n g số s vũ trụ là a lầm lớn nhất ông. n h Tuy của đời i điều này r ú t cuộc dường như lại không phải là sai lầm các quan sát gần đây sẽ được nói đến trong chương ba gợi ý rằng thực ra có thể tồn tại một hàng số vũ trụ có giá trị nhỏ lý thuyết tương đối tổng quát đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc tranh luận về nguồn gốc và số phận của vũ trụ một vũ trụ tĩnh có thể đã tồn tại t ừ thủ u nào hoặc đã được tạo ra trong quá khứ với hình thái giống như hiện nay tuy nhiên nếu các thiên hà hiện đang chuyển động ra xa nhau thì có nghĩa là chúng chắc hẳn đã từng ở gần nhau hơn trong quá khứ khoảng 15 t ỷ năm trước chúng chắc hẳn đã nằm trồng chéo lên nhau với mật độ cực lớn trạng thái đó của vũ trụ được linh mục tạo thiên chúa george lemech gọi là nguyên tử nguyên thủy ông là người đầu tiên tìm hiểu về nguồn gốc vũ trụ hay big bang e i n s t e i n dường như chưa bao giờ xem xét nghiêm túc khái niệm big bang hình như ông nghĩ rằng mô hình đơn giản về một vũ trụ giãn nở đều sẽ không đứng vững nếu ta theo dõi ngược thời gian sự vận động của các thiên hà và chỉ cần một vận tốc ngang rất nhỏ của các thiên hà cũng khiến cho chúng chạy khỏi nhau ông nghĩ rằng vũ trụ phải có một giai đoạn co lại trong quá khứ và nảy sang giai đoạn giãn nở hiện nay ở một mật độ vừa phải nào đó tuy nhiên ngày nay chúng ta biết rằng Để các p hơn ả phải phải n ứng hạt nhân trong lượng nguyên nhẹ quan hiện nay thì mật độ phải vào cỡ ít nhất hàng chục tấn trên một inch khối và nhiệt độ phải hàng hạt thời thì chục khối chục h tạo trụ một tố ta sát mật ít một tỷ ra vào kỳ đầu được được độ độ độ. của các cỡ vũ và mà nữa các quan sát bức xạ cơ bản vũ trụ cho thấy mật độ có thể đã từng lên hàng tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ một và bảy mươi hai số 0 tấn trên một inch khối c h ú n g ta cũng biết là lý à l thuyết tương đối tổng quát đối của Einstein không này trụ từ cho phép h p vũ anh co s a g p a nay. rãn nở như ngày、nay. Như sẽ nói đến sẽ tanh r Roger Penrose r o n chương g chỉ 2, và tôi đã r ằ g bản t â n lý thực u quát đầu thuyết y vậy ế t tương tổng tiên trụ bắt từ Einstein t Như đoán rằng vũ trụ, hẳn đã bắt đầu từ Big Bang. Big đối đã đã vũ h của lý ra có hàm ý rằng thời gian có sự khởi đầu mặc dù chính e i n s t e i n không hài lòng với ý tưởng này e i n s t e i n thậm chí còn miễn cưỡng hơn khi thừa nhận rằng lý thuyết tương đối tổng quát bao hàm tiên đoán thời gian sẽ chấm dứt đối với các sao có khối lượng lớn khi chúng kết thúc cuộc đời và không còn phát ra đủ nhiệt để cân bằng với lực hấp dẫn của chính mình làm cho chúng thu nhỏ lại e i n s t e i n cho rằng các sao như vậy phải đi đến một trạng thái cuối cùng nhưng ngày nay ta biết là không có một trạng thái cuối nào cả đối với những sao có khối lượng lớn hơn hai lần khối lượng mặt trời chúng sẽ tiếp tục co lại cho đến khi trở thành một lỗ đen vùng không thời gian cong đến mức ánh sáng không thể thoát ra được Penrose đen rằng lý thuyết tương đối tổng quát tiên đoán thời gian sẽ kết thúc bên trong lỗ đen. Đối với cả ngôi sao và nhà du hành nào không ra sao sẽ và với và tôi thuyết quát thời kết thúc đối đối đã chỉ cả lý lỗ du một a của của của y thuyết vậy thuyết mắn điểm điểm m bắt Nhưng phương trình tương tổng không định cũng như như cũng không thể tiên đoán được hệ quả của Big Bang là những rơi trụ đối thời thời vào vũ và là đó được đầu đó được thể thúc thể hệ Big từ quát kết các xác gì lý lý quả số người coi điều này như một biểu hiện về quyền tự do của chúa khi quyết định vũ trụ phải khởi đầu theo cách nào chú a muốn nhưng những người khác bao gồm cả tôi lý ạ đạt i phải được chi phối bởi các định luật đúng trong mọi thời điểm. Chúng ta đã đạt được vài tiến nói hiểu biết cảm của được các Chúng được chương chúng chưa gốc của thấy bắt trụ luật trong ta theo ta trụ. định hướng như nhưng này, đầy rằng đúng vẫn nguồn sự sẽ bộ đầu đã đủ vũ về vũ ở l do khiến lý thuyết tương đối tổng quát không giải quyết được vấn đề Big Bang là vì nó không tương thích với lý thuyết lượng tử một cuộc cách mạng nhận thức lớn khác của giai đoạn đầu thế kỷ 20. bước khởi đầu của lý thuyết lượng tử diễn ra vào năm 1900 khi Max Planck phát hiện ra rằng Bức xạ của một vật nóng đỏ phát s á n g c h ỉ có thể g i ả i thích t h ỏ a đ á n g nếu t h ừ a n h ậ n n r ằ g á n h s á n g phát ra hay hấp hay thụ ra c h ỉ theo t ừ n g gọi lượng bó dày dạc gọi là các là t ử t r o n g m ộ t b à i báo mở đ ư ờ n g của ô năm g viết n 1905, khi còn ở cơ quan sáng chế anh xanh đã chỉ ra rằng giả thuyết lượng t ử của plank c có thể giải thích được hiện tượng gọi là hiệu ứng quang điện trong đó một số kim loại làm bật ra các electron bị ánh sáng chiếu vào đây chính là cơ sở của các máy dò ánh sáng hiện đại và các máy quay thu hình với công trình này e i n s t e i n đã được nhận giải thưởng nobel vật lý e i n s t e i n tiếp tục nghiên cứu về ý tưởng lượng tử cho đến những năm 1920, n h ư n g ông bị khuấy động sâu sắc bởi các công trình của werner heisenberg ở copenhagen p a u l d i r a c ở cambridge và edwin sloringer ở zurich những người đã phát triển một bức tranh hiện thực mới gọi là cơ học lượng tử những hạt nhỏ bé không còn có vị trí và vận tốc xác định nữa mà thay vào đó là vị trí của chúng Được xác định xác càng chính xác nhiêu bao tuy nhiên hầu hết các nhà khoa học khác đã chấp nhận tính đúng đắn của các định luật lượng tử mới ra đời này bởi vì chúng giải thích được một loạt các hiện tượng trước đây không giải thích được và phù hợp tuyệt vời với các quan sát Các cơ cho của học học học của công quốc nước Đức công Đức của chọn cuối cứu các Princeton, phát Tháng tháng định đại, điện đã đổi để đời đề đại này triển hiện sinh phân nền tảng nghệ biến trong năm năm nhận bọn lên năm quyền, Einstein quyền dân mình sống năm Viện Nghiên cứu các vấn đề hiện đại ở New hóa thế thấy Hitler luật là là làm qua. sau tử, tử từ tại và và và Jersey, sở sự sắp ở rời giới xã Mỹ. bỏ 12 1932, ở đức bọn quốc xã phát động một chiến dịch chống khoa học do thái và nhiều nhà khoa học đức g ố c do thái đây là một phần lý do làm cho nước đức không thể chế tạo được bong nguyên tử Einstein và lý thuyết tương đối là mục tiêu chính của chiến dịch này khi nghe nói về việc xuất bản cuốn sách 100 t á c giả chống lại Einstein ông đã đáp lại tại sao phải là 100? nếu tôi sai chỉ một là đủ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai ông đã đề nghị các nước đồng minh xây dựng một thiết chế thế giới để kiểm soát bong nguyên tử năm 1948, Ông được mời làm thế ổ n g t ố giới đã thay đổi rất nhiều trong một trăm linh năm qua so với bất kỳ thế kỷ nào trước đây đó không phải là do các học thuyết mới về chính trị hay kinh tế mà là do những sự phát triển lớn lao về công nghệ mà những bước tiến trong khoa học cơ bản đã tạo ra và còn ai hơn e i n s t e i n là biểu tượng cho những bước tiến đó